Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khi mời các bạn nghe tiếp phần 4 và cũng là phần cuối của truyện ma nhan đề căn nhà ma ở đồi Xương mù truyện được thể hiện qua dòngng đọc nghệ sĩ Út Tú Hà Phương Ừ ôngành danh quả là một kẻ đáng gờm đã kịp chấn tĩnh lại mình nên bộ mặt lại lạnh lùng Như băng Dường như ông hiểu được chút ít Của sự việc rồi Sao Người chết đội mồ lên à Hoàng đường quá Bà Thành Danh thì cố giữ mình Cho thật cứng rắn Để đừng có run Này nha Không hoang tưởng chút nào đâu nha Mà chuyện có thật xảy ra đấy Ông có muốn nghe không Ông Thành Danh Cười gần trong cổ họng Tôi không có thời gian Hơn nữa Một kẻ đã chết đi sống lại Thì có gì hấp dẫn đâu cơ chứ Sự bình tĩnh đến độ coi như không có gì xảy ra Và chính điều đó Ông thành danh Làm bà điên tiết lên Bà dùng bàn tay yếu ớt của mình Tát mạnh vào mặt ông Đồ khốn Quá sững sờ trước những hành động của vợ mình. Nhưng ông Thành Danh không xoa chỗ đâu mà phản công ngay tức thời. Ông giang rộng bàn tay chộp vào yết hầu của vợ rồi đè xuống. "Bà, bà dám hả?" Nhưng lòng căm thù của bà Thành Danh đã tạo cho bà sức lực để gồng mình lên. Bà trừng mắt nhìn thẳng vào mặt ông ta, máng to. sao tôi lại không dám với một con người?" Đã lừa dối tôi gần 20 năm nay cơ chứ. Ông tưởng rằng cái kim trong bọc không thể lòi ra được sao? Lầm to rồi, Danh ạ. Tôi thật kinh tởm vì đã sống chung với con người có lòng dạ dã thú như ông đấy. Ông Thành Danh cũng mím môi tức giận. Dã thú thì sao cơ chứ? Tôi đối xử với bà như thế còn chưa tốt hay sao? Bà cho rằng mình là thứ gì nếu không lấy được cái thằng Thành Danh này. Một con đàn bà quá, có cái bụng chửa vượt mặt, thì kiếm đâu ra một tên khờ khom lưng gánh ít của nợ kia chứ. Thế mà bây giờ lại còn dám mở miệng vong ân bội nghĩa. Bị chửi lại, bà Thành Danh có cảm tưởng máu trong người mình dồn hết cả lên mặt và buộc lòng phải bột phá để bắn tung ra ngoài. Phải đấy, không biết là ai đã mắc nợ ai đâu. Và ngày nay tôi buộc ông phải trả. Rồi bà hất ngược tay ông Thành Danh đang đè chặt để vùng thoát ra. Bà chỉ tay vào mặt ông nói. Rồi tôi sẽ tố cáo ông chuyện vụ án năm xưa đấy. Ông chính là kẻ chủ mưu đã hãm hại anh trai của mình để chiếm đoạt tài sản. Vẻ mặt ông Thành Danh tràn đầy sát khí Ông từ từ tiến tới Ai nói cho bà biết điều này chứ? Bà Thành Danh lại dại dột khoe Thì chính người bị ông hại đấy Ý bà là muốn nói Thành Đạt còn sống lại hả? Thì ông thừa thông minh Không cần tôi lặp lại đâu Và chính bà Cũng đã gặp hắn ở ngôi nhà cũ lúc nãy có phải không Tỏ thái độ khinh bỉ người đàn ông đã từng sống chung với mình Bà Thành Danh im lặng quay mặt đi chỗ khác Thấy vậy ông Thành Danh khẽ gật đầu nói Quả là dự đoán của tôi không bao giờ sai cả Nhưng các người đừng tưởng sẽ dễ lật ngược thế cờ này đâu nha Thành Đạt đã được chôn dưới mồ Đã khai tử từ lâu rồi Một cách rất đàng hoàng Và vợ của hắn cũng đi lấy chồng Sinh ra mấy đứa con với người khác rồi Việc hắn còn sống và trở về Là điều không nên có đâu Bà Thành Danh nghe vậy Thì gào thét to lên Như vậy có nghĩa là ông hoàn toàn nhìn nhận việc này chứ Ông Thành Danh giả tảng nói Nhận, nhận cái gì cơ chứ Này bà hoang tưởng vừa vừa thôi nha không chịu nổi thái độ vờ vĩnh ấy của người chồng sau, bà Thành Danh lao vào cấu xé ông thì liền bị đánh trả tới tấp, cái đồ điên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net